Thúy Hà xin chào các bạn Hôm nay Thúy Hà sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện Kết hôn với vợ cũ Của tác giả Mộc Mộc Tầm Tầm Thể loại Ngôn tình Lãng mạn Tổng tài Cưới trước yêu sau Tình một đêm Giới thiệu Cô và anh ký hợp đồng hôn nhân một tháng Sau đó sẽ ly hôn Nhưng một tháng sau Vào ngày cô chuẩn bị rời đi Anh uống say Đã xảy ra quan hệ với cô Cô ra đi theo những thỏa thuận trong hợp đồng Nào ngờ 3 tháng sau Cô phát hiện Mình vậy mà lại mang thai Trong lúc khó khăn khổ sở nhất Cô gặp được người đàn ông Vô cùng tốt Anh và cô yêu nhau 5 năm sau Khi tất cả đối với cô đã đi vào quỹ đạo Cô lại gặp anh Chồng cũ một tháng kia Cô phải đối diện với anh như thế nào Cô có cho anh biết Mình có con với anh không Người yêu hiện tại của cô thì ra sao? Sau đây mời các bạn đón nghe. Chương 1 Hợp đồng hôn nhân Đường Tiểu Yên đang thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Em trai cô, đường Bắc bị tai nạn giao thông đang rất nguy kịch. Cần một số tiền lớn để phẫu thuật ngay lập tức. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một sinh viên mới ra trường như cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Gia đình cô cũng không khá giả gì. Ba mẹ cô cũng vì tai nạn giao thông mà cả hai đều đã qua đời, bỏ lại hai chị em cô nương tựa vào nhau. Cô không muốn người thân còn lại duy nhất trên đời này, cũng bỏ cô mà đi. Đang giàu lo, suy sụp, không biết phải làm sao. Bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra. Cô đứng bật dậy, nhưng rồi lại phát hiện không phải là bác sĩ cấp cứu cho em trai cô. mà thay vào đó, một người đàn ông mặc âu phục đi đến. Bác sĩ, bà nội tôi thế nào? Chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu cho bà, nhưng có lẽ bà ấy sẽ cầm cự không lâu. Chúng tôi sẽ đưa bà sang phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu nhanh vào gặp bà đi, hình như là đang rất muốn gặp cậu. Vừa rồi trong lúc cấp cứu, bà có gọi tên cậu. Bác sĩ thở dài thông báo. Đường Tiểu Yên chưa kịp tò mò chuyện của người ta, bác sĩ cấp cứu cho em trai cô cũng bước ra. "Bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi?" Cô lo lắng. "Chúng tôi đang cố gắng, nhưng cậu ấy vẫn" Nên được phẫu thuật càng sớm càng tốt Lúc đó mới có thể chắc chắn được Cô nên chuẩn bị tiền nhanh đi Bác sĩ Làm ơn có thể phẫu thuật cho em trai tôi trước được không Tôi sẽ thanh toán tiền phẫu thuật sau được không Tôi van xin bác sĩ Bác sĩ hãy cứu lấy em trai tôi Tôi xin lỗi Đây là quy định của bệnh viện Tôi không thể làm khác Cô vẫn nên đi chuẩn bị tiền đi Tôi sẽ cố gắng cấp cứu kéo dài cho cậu ấy Bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thông cảm Rồi thở dài xoay lưng đi trở vào Cô nhìn bác sĩ đi vào Mà bật khóc Cô phải làm sao để cứu em trai mình đây Cuối cùng cô tuyệt vọng đưa ra quyết định Hy sinh một quả thận của mình Để cứu em trai Cô sẽ nói ở phòng bệnh thật Có rất nhiều bệnh nhân bệnh nặng Đang rất cần có thận phù hợp để thay Cô lê từng bước chân đi đến nơi đó Tìm người nhà bệnh nhân Mong rằng sẽ có người đồng ý mua thận của cô Cô biết bán thận đồng nghĩa Đánh đổi sức khỏe của mình Thậm chí còn đánh đổi cả tương lai Nhưng cô còn cách nào tốt hơn nữa đâu Chỉ còn cách bán thật Vào lúc này Cô mới kiếm được số tiền lớn ấy Trong thời gian ngắn nhất Trong lúc mang tâm trạng tuyệt vọng Đi ngang phòng chăm sóc đặc biệt Cô nhìn thấy người đàn ông đã gặp ở phòng cấp cứu Anh ta có vẻ đang rất khẩn trương Và giận dữ Tôi không cần biết cậu làm cách nào Tôi cho cậu thời gian một tiếng Nhanh chóng tìm một cô gái đến đây Chỉ cần cô gái ấy đồng ý kết hôn với tôi là được Nói với cô ấy, tiền không thành vấn đề. Hơn nữa, chỉ một tháng sẽ lập tức ly hôn. Tôi sẽ cho thêm số tiền nữa sau khi ly hôn. Nhanh chóng, tìm người đi. Nếu không tìm được, thì cậu cũng chuẩn bị hành lý đi châu Phi đi. Đường Tiểu Yên nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện điện thoại của anh. Cô dừng lại. Dù chỉ nghe một chút thôi, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho cô đoán ra được cả câu chuyện. Cô lập tức suy nghĩ. Hình như cô có thể nhận làm việc này. Vì... Nghĩ kiểu nào cũng thấy việc này tốt hơn việc cô đi bán thật của mình. Anh gì ơi, anh đang tìm một cô gái để kết hôn tạm thời đúng không? Tôi nghe hình như sau 1 tháng sẽ ly hôn phải không? Vậy anh có thể chọn tôi không?" Đường Tiểu Yên ôm hy vọng nhìn người đàn ông. Ngụy Lăng Thiên đang lo lắng, nóng lòng tìm người, ở đâu một cô gái lại tự mình đến ứng cử? Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô gái, anh lập tức cũng nhận ra cô, cô là cô gái ngồi trước phòng cấp cứu như anh. Anh chợt suy nghĩ, Rồi hiểu ra vì sao cô lại tự ứng cử mình với anh Chẳng phải vì em trai cô cần tiền phẫu thuật gấp hay sao Mà cô hình như lại không có Được, cô đi theo tôi Đường Tiểu Yên bất ngờ Sau anh ta không hỏi gì đã đồng ý rồi Anh gấp tìm người đến mức ấy sao Cô ngơ ngác đi theo anh Lên xe đi thẳng đến cục dân chính Viết đơn, chụp hình, ký tên Đồng loạt, làm hết tất cả mọi chuyện Cho đến khi ngồi lên xe một lần nữa Trên tay cô đang cầm giấy đăng ký kết hôn đỏ rực. Cô thật sự không dám nghĩ đây là sự thật. Vậy mà cô lại đồng ý kết hôn với người đàn ông xa lạ. Không chuẩn bị gì, đã trở thành vợ của người ta. Hơn nữa, cô còn chẳng biết gì về người đàn ông này. Chỉ đến lúc ký tên, cô mới biết anh tên là Ngụy Lăng Thiên. Ngoài ra, không còn biết gì nữa cả. Cô mơ màng, nhìn chăm trăm giấy chứng nhất. Anh đã giải thích rõ ràng với cô tất cả. Khi cả hai từ bệnh viện đến đây, Sau khi đăng ký, anh sẽ giúp cô thanh toán tất cả tiền phẫu thuật lẫn viện phí cho em trai cô. Còn cô phải cùng anh đến gặp bà nội anh, làm cho bà nội anh tin tưởng cô là vợ của anh, nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản như thế. Anh còn đảm bảo với cô, việc cô kết hôn với anh chỉ có cô và anh biết. Vì vậy, sau khi ly hôn, có lẽ cũng không ảnh hưởng gì đến thanh danh của cô. Đường Tiểu Yên cũng nghĩ rằng anh nói đúng. Hai người chỉ đăng ký trong âm thầm rồi ly hôn cũng vậy. Nên sẽ không khác gì như lúc chưa kết hôn. Nhưng đường Tiểu Yên nào biết, tương lai của cô lại không như cô nghĩ. Và nó còn dẫn đến hệ lụy cho cô về sau. Cậu không cần tìm người nữa. Đúng vậy, đã tìm được người. Cũng vừa đăng ký kết hôn xong, cậu không cần phải đi châu Phi. Nhưng nửa năm tới không được nghỉ phép. Nguyễn Lăng Thiên hài lòng cúp điện thoại. Đột nhiên anh cảm giác có người đang nhìn mình. Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh cô gái đang nhìn anh với ánh mắt tò mò. Anh nhớn mày. Cô có gì muốn hỏi tôi sao? Đường Tiểu Yên giật mình cúi đầu xuống. Lúc nãy chỉ là cô nhất thời thấy tò mò. Không biết anh là người như thế nào. Nên mới vô thức nhìn anh. Không ngờ nhìn đến thất thần như vậy. Còn để anh phát hiện ra cô đang nhìn. Thật là ngượng ngùng mà. Anh làm nghề gì vậy? Nghe anh hỏi nên cô cũng cố gắng bình tĩnh. Hỏi ra nghi vấn của mình. Tập đoàn lăng thần, cô biết chứ? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô. Đường Tiểu Yên trừng lớn mắt. Tập đoàn lăng thần, làm sao có thể không biết chứ? Chẳng phải là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, có nhiều chi nhánh ở nước ngoài sao? Cô còn nghe nói CEO của tập đoàn này là gay nữa. Công ty đa phần là nhân viên nam, rất ít nhân viên nữ, mà các nhân viên nữ này cũng đều đã lập gia đình. Cô còn đang ước muốn được xem gặp anh ta một lần đây, xem thử anh ta là công hay là thụ. Cô nào biết người trước mặt chính là người mà cô nói chứ? Đã vậy, còn là chồng hợp pháp hiện tại của cô. Vậy mà cô không biết sống chết, hỏi luôn ra nghi hoặc của mình. Anh là nhân viên của Lăng Thần sao? Vậy anh cho tôi hỏi một chút. Tôi nghe nói CEO của công ty Lăng Thần là gay phải không? Thế anh ta là công hay là thụ vậy? À, tôi còn nghe đồn, thư ký của anh ta chính là người tình của anh ta nữa. Có phải như vậy không? Ánh mắt của đường Tiểu Yên lấp lánh nhìn anh. Ngược lại, Ngụy Lăng Thiên lại đen mặt. Anh là gay sao? Thư ký là người tình sao? Là một người đàn ông, lại bị chính vợ mới cưới, nghi ngờ giới tính của mình. Có phải anh nên làm gì để chứng minh không? chương 2. Nghi ngờ giới tính Đường Tiểu Yên thấy Ngụy Lăng Thiên nhìn mình mà không nói gì. Cô nghĩ chắc là mình đoán đúng rồi. Chỉ vì anh sợ tai vách mạch rừng, sợ cô nói với người khác. Thì anh bị đuổi việc, nên mới im lặng như thế. Nhìn biểu cảm đó của anh, cô thở dài đồng cảm. Chắc anh phải khổ sở lắm. Làm việc mà có sếp là gay. Anh có ngoại hình thế này, chắc lúc nào tâm trạng cũng thấp thỏm, bất an. Chỉ sợ bị sếp để ý. Anh không cần phải nói nữa, tôi hiểu mà. Chắc anh khổ tâm lắm đúng không? À, hay tôi có ý này. Anh cứ đưa thẳng giấy chứng nhận kết hôn này cho sếp của anh đi. Để sếp anh từ bỏ ý định. Anh cũng yên tâm làm việc hơn. Đường Tiểu Yên sáng mắt bày kế cho anh. Càng nghe khoái miệng Ngụy Lăng Thiên, càng không ngừng giật giật, anh mỉm cười nham hiểm với cô. Cô nghĩ sếp tôi sẽ để ý đến tôi sao? Anh ta không phải đã có người tình là trợ lý như cô nói sao? Ai mà biết được. Mấy người lắm tiền nhiều của lại có giới tình thứ ba. Ít, mấy người chung tình lắm, anh vẫn nên cẩn thận tí hơn. Đường Tiểu Yên gật gù phân tích cho anh. Cô còn suy nghĩ sâu xa hơn, mấy gã đàn ông nhà giàu đều có suy nghĩ biến thái. Họ đã để ý ai rồi, thì dù không có được thì phải hủy diệt. Mà đã chán rồi, thì dù có cho họ, cũng dù là cái chết để uy hiếp, níu kéo, họ cũng tản nhẫn rứt khoát làm ngơ. Cô nghĩ dù sao anh cũng giúp cô, nên cô mới thật tâm, thay anh suy nghĩ tính toán. Nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên mắt cô trừng lớn, quay phát người nhìn anh. Anh cũng là gai sao? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Nếu không... Một người có vẻ ngoài không thua kém, minh tình như anh Hơn nữa, anh lại đi xe đẹp thế này Chắc gia đình cũng khá giả Đã như vậy, làm sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái Huống hồ, bà nội anh hấp hối Còn lo lắng chuyện vợ con của anh Chỉ có một lý do duy nhất Giải thích cho những việc này Là anh là người giới tình thứ ba Ngụy Lăng Thiên đến bây giờ đã thật sự u ám Ánh mắt anh lạnh lùng, đầy sắc khí nhìn cô Nhưng cuối cùng anh lại hít sâu Cô đè nén ý định muốn bóp chết cô Lại nổ máy xe rời đi Từ cục dân chính Quay về bệnh viện Anh không nói lời nào Càng không thèm nhìn cô dù chỉ một ánh mắt Đường tiểu yên không biết Đã làm anh tức giận Mình bị hiểu lầm Cô chỉ nghĩ anh đang tức giận Vì cô đã nói thẳng giới tính của anh như vậy Đàn ông mà cho dù là gay đi nữa Cũng có tình sĩ diện cực kỳ cao Điều này thì cô hiểu Xin lỗi anh Nhưng anh tin tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này với ai đâu. Đường Tiểu Yên đưa tay lên thề hứa. Tốt nhất là cô im miệng cho tôi. Nếu cô còn nhắc đến việc này một lần nữa, tôi sẽ lập tức cho cô biết giới tính của tôi là gì. Ngụy Lan Thiên đầu như sắp bốc khói vì lửa giận trong lòng. Nhưng thể không chịu được nữa, anh chừng mắt cảnh cáo cô. Đường Tiểu Yên nghe vậy, lập tức lấy tay bịt miệng mình lại. Lắc lắc đầu nhìn anh. Cô biết, ngay là anh tức giận vì việc này mà. Cô đương nhiên sẽ không nói nữa. Cô rất thông cảm cho anh. Bởi vì người giới tính thứ ba, họ thường không thích nhắc đến vấn đề nhạy cảm giới tính này. Nhưng cô không hề khinh bỉ anh. Bởi vì cô cũng là người có suy nghĩ và tư duy hiện đại. Giới tính thứ ba thì sao chứ? Miễn bản thân có thể hạnh phúc và hai người thật sự yêu nhau thì không có gì sai khi đến với nhau cả. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Anh mở cửa xuống xe đi thẳng vào trong. Không quan tâm cô có ốc, Tự xuống được hay không? Cô thở dài trong lòng, tự nghĩ đúng là cái miệng nó hại cái thân. Cô còn đang định tự mở cửa bước xuống thì đã có một người đàn ông đến mở cửa xe giúp cô. Cô ngạc nhiên nói cảm ơn rồi bước xuống. Cô cũng không tò mò hỏi anh ta là ai, bởi vì người mở cửa xe của anh dĩ nhiên là người của anh rồi. Thư ký giản chạy đến mở cửa xe giúp cô gái. Anh đang thầm nghĩ cô gái này chắc chắn là cô gái khiến anh mất kỳ phép. Ánh mắt có phần oán trách cô, nhưng rồi anh lại thở dài. Nếu không có cô, anh còn phải đi châu Phi tìm đối tác mất. Như vậy còn đáng sợ hơn. Ai không biết châu Phi nắng nhiều mưa ít, đến châu Phi tìm đối tượng hợp tác cho sản phẩm máy nước nóng, có khác nào đi tìm chết đâu chứ. Vì nghĩ như vậy, nên anh cũng nhanh chóng thay đổi ánh mắt từ oán trách sang cảm kích cô. Thư kỳ giản cũng không ngờ được, trong thời gian ngắn mà đại bót nhà anh lại tìm được người Mặc dù không xinh đẹp như minh tinh, nhưng gương mặt cũng ưa nhìn. Cô lại nhỏ nhẹ cảm ơn anh khi anh giúp cô mở cửa xe như thế. Cũng cho thấy tính cách của cô cực kỳ tốt. Anh thầm mừng cho Đại Bót. Tuy chỉ kết hôn một tháng, nhưng dù sao, cũng phải tìm người thích hợp một chút. Tốt tính ưa nhìn một chút chứ. Đó là lý do anh tìm lâu mà chẳng được. Lúc nhận được điện thoại, Đại Bót nói tìm được người rồi. Anh mừng như mình trúng độc đắc. Bởi vì... Người là do đại bót chọn Nếu có xảy ra vấn đề gì thì tự đại bót chịu Không liên quan gì đến anh Anh không vui vẻ sao được Đường Tiểu Yên đi thẳng đến phòng cấp cứu Nhưng vừa đến trước quầy y tá Lễ tân Đã có y tá gọi cho cô lại thông báo Chị là Đường Tiểu Yên Người nhà của bệnh nhân Đường Bắc đúng không Đường Tiểu Yên nghe y tá nhắc đến tên em trai mình Lập tức lo lắng bất an Không phải em cô đã xảy ra chuyện rồi chứ Phải Y tá Em tôi thế nào rồi Đường Tiểu Yên gấp gáp hỏi Cô không cần lo lắng đâu Em trai cô sau khi được phẫu thuật Đã qua được cơn nguy hiểm rồi Chúng tôi đã đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức Cô có thể đến đó để tìm em cô Còn tiền phẫu thuật và tiền viện phí đã được tính Nên cô cũng nên yên tâm Chăm sóc em mình cho mau khỏe lại đi Sau khi nói chuyện với y tá xong Đường Tiểu Yên đi thẳng đến phòng hồi sức Qua tấm kính Cô có thể trông thấy em trai mình Cô thở phào vì đã chút được gánh nặng Nỗi lo trong lòng Cô vui mừng vì cuối cùng em cô cũng không sao Mà tất cả những điều này Là do Ngụy Lăng Thiên cho Cô không ngờ anh lại nhanh như vậy Trong lúc cô không hay biết Đã sai người làm tất cả mọi chuyện Cô rất biết ơn anh Vì vậy cô đã tự nói với mình Nhất định sẽ đền đáp cho anh ơn cứu mạng này Mà cách đền đáp trước mắt Là đến thăm bà nội anh Bà nội anh đang chờ cháu dâu là cô đây Để bà khẳng định giới tính của cháu trai bà Cô đã đoán như thế Vì vậy cô nhanh chóng quay ra ngoài, đến thẳng phòng chăm sóc đặc biệt. Bà nội anh sao rồi? Bây giờ tôi vào một mình hay anh vào chung với tôi? Đường Tiểu Yên trông thấy người đàn ông đứng trước cửa thì lên tiếng. Cô vào đi, chỉ cần đến gần tay bà, nói với bà là cô là vợ của tôi. Chúng ta đã đăng ký kết hôn, chỉ cần nói như thế là được. Ngụy Lăng Thiên nhắm mắt, ngừa đầu nói với cô. Vậy có cần tôi nói mình có thai luôn không? Như vậy sẽ giúp bà anh hài lòng hơn. Tin tưởng anh không phải là... Ừm, cái kia. Đường Tiểu Yên ngượng ngùng nói. Cô sợ anh lại nổi giận nên cố ý tránh từ kia. Nguyễn Lăng Thiên một lần nữa đen mặt. Ánh mắt u ám nhìn cô không nói. Cũng không cần. Rồi kêu cô mau vào trong đi. chương 3. Trải lòng. Đường Tiểu Yên bước vào phòng. Cô đi đến gần giường bệnh. Quan sát bà nội của Nguyễn Lăng Thiên. Cô âm thầm khen ngợi. Bà đã lớn tuổi nhưng vẫn còn đẹp. Từng đường nét trên mặt của bà có thể nhìn ra lúc trẻ bà nhất định xinh đẹp hơn người. Đường Tiểu Yên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường, đưa tay nắm tay bà, nhẹ nhàng dùng đôi tay của cô xoa xoa cho bà. Sau đó mới khom người ghe sát vào tay bà. Bà nội ơi, cháu là cháu dâu của bà đây. Cháu đã kết hôn với Ngụy Lăng Thiên rồi đấy. Bà yên tâm đi nhé. Anh ấy cũng đối xử với cháu rất tốt, cũng rất cương chiều cháu. Đường Tiểu Yên ngồi thẳng người lên, nhìn về phía cửa khẽ mỉm cười. Rồi lại cúi người xuống nói tiếp vào tay bà Nếu bà có nghe thấy lời cô nói khi khẽ động ngón tay với cô được không? Đường Tiểu Yên lít nhìn về phía bàn tay bà Đang nằm gọn trong tay cô Hồi hộp chờ đợi Kết quả ngón tay của bà thật sự động Dù chỉ nhẹ thôi Nhưng bao nhiêu đó cũng làm cô vui vẻ Thế là cô càng hăng say nói chuyện với bà Tuy không biết nói gì khác hơn Nhưng đối với Đường Tiểu Yên Một cô gái hoạt ngôn Thì tìm đề tài nói chuyện là không khó Cô nói với bà đủ thứ chuyện Trên đời, quá khứ, hoàn cảnh hiện tại của cô như thế nào, mơ ước tương lai ra sao? Đường Tiểu Yên đã rất muốn tìm một người chịu nghe cô giảng bài, nhưng ai sẽ kiên nhẫn nghe những hết điều này đây? Cô đã từng có cô bạn thân chịu lắng nghe cô, nhưng cô ấy cũng bỏ cô đi mất rồi. 2 năm trước, cô đã uống thuốc tự tử chết rồi. Kể từ lúc ấy, cô đã không tìm được người nào thấu hiểu, chịu lắng nghe cô nữa. Bây giờ lại có một người chịu nghe. Thì lý do gì mà cô không giải tỏa? Mà cho dù không có chịu nghe, bà cũng không nói được. Đường Tiểu Yên mỉm cười. Bà ơi, cháu cảm ơn bà vì đã chịu nghe cháu tâm sự nhé. Bà yên tâm đi, cháu khẳng định với bà lần cuối cùng. Ngụy Lang Thiên rất đàn ông, rất đàn ông bà ạ. Đường Tiểu Yên cảm thấy chuyện này là chuyện quan trọng, nên cố nhấn mạnh với bà. Hy vọng bà nếu ra đi có thể yên lòng, thanh thản. Mặc dù chuyện này không phải là sự thật, Cô lại nhìn về phía cửa rồi thở dài Ở bên ngoài Ngụy Lăng Thiên thông qua cửa kính nhìn vào Anh thấy cô gái lúc thì Không người cười nói Lúc thì vẻ mặt lại thất thần Bây giờ lại nhìn về phía anh thở dài Cô đang nói gì với bà anh vậy chứ Chẳng phải anh chỉ kêu cô nói một câu ngắn thôi sao Vì sao bây giờ cô đã ở trong đó Nói chuyện gần 15 phút rồi Cô có quen với bà nội anh trước sao Sao lại có nhiều chuyện Để nói vậy chứ Anh nhếu mày rồi đưa ngón trỏ ra ngoắc cô cô đúng là có chuyện khiến anh phải bất ngờ thật đấy anh ở bên ngoài đang xem tư liệu điều tra về cô anh đã sai trợ lý điều tra và đem đến đây anh cũng không thể không biết gì về cô được dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp tuy không lâu sẽ ly hôn nhưng cái gì nên biết cũng cần phải biết chứ nhỉ cô là sinh viên đại học kinh tế chuyên ngành marketing vừa mới tốt nghiệp ra trường ba mẹ 3 năm trước vì tai nạn giao thông nên đồng loạt qua đời hiện tại Sống cùng với em trai. Em trai cũng là sinh viên năm ba trường đại học kiến trúc. Tối hôm qua bị tai nạn giao thông rất nguy kịch. Cần tiền phẫu thuật gấp. Nếu không sẽ mất mạng. Anh đọc đến đây anh mới hiểu hoàn cảnh hiện tại của cô. Không ngờ hoàn cảnh của cô cũng đáng thương đó chứ. Ba mẹ cô mất. Chỉ để lại một số tiền nhỏ. Vì vậy để vừa phải lo việc học của bản thân. Và cả em trai. Cô đã vừa học vừa làm thêm rất nhiều công việc. Mới đủ tiền cho hai chị em sinh hoạt. Và học tập. Tuy phải làm thêm. Nhưng việc học của cô cũng không hề sa sút Bằng chứng là cô tốt nghiệp loại giỏi Còn được nhiều công ty ngỏ ý Mời về làm Bà nội anh lúc còn trẻ chắc là Mỹ nhân vạn người mê phải không Đường Tiểu Yên mỉm cười nhìn anh Sau khi có thể trải hết nỗi lòng Em trai lại không sao nữa Tâm trạng của cô đã nhẹ nhõm hẳn Bây giờ cô chỉ cần hoàn thành nốt Các nhiệm vụ Ngụy Lăng Thiên yêu cầu nữa là xong Một tháng sau cô sẽ có thêm Một số tiền nữa Lúc đó cô cũng sẽ đi tìm việc làm Vậy thì cuộc sống hai chị em cô đã không còn khó khăn như trước nữa rồi. Chắc chắn đẹp hơn cô. Ngụy Làng Thiên thẳng thắn mỉa mai cô. Đường Tiểu Yên nghe thế thì trừng mắt với anh, khẽ hừ lạnh một tiếng. Cô cũng biết mình không phải là mỹ nhân gì, nhưng anh không cần mỉa mai trước mặt cô như vậy chứ. Cô cũng có si diện mà. Tôi đã nói theo lời anh dặn rồi đó, bây giờ tôi phải đi làm gì nữa đây? Đường Tiểu Yên hậm hực nói, Ngụy Làng Thiên cũng không quan tâm đến cảm xúc hay thái độ của cô. Bởi vì những gì anh nói là sự thật, mà sự thật thì mất lòng thế thôi. Cô dọn đến chỗ tôi ở, hàng ngày đến bệnh viện nói chuyện với bà. Cô có thể sẵn tiện chăm sóc em trai cô. Khi nào bà tôi có thể thanh thản ra đi rồi thì nhiệm vụ của cô hoàn thành. Đường Tiểu Yên càng nghe càng thấy không ổn. Hàng ngày vào viện nói chuyện với bà thì liên quan gì đến việc phải dọn đến nhà anh? Có thể anh nhìn ra ánh mắt khó hiểu của cô, vì vậy anh giải thích rằng Đến nhà anh ở để mỗi ngày cô có thể báo cáo tình trạng của bà anh cho anh. Bởi vì công việc, anh không thể vào thăm bà mỗi ngày được. Nghe vậy cô mới gật đầu đồng ý. Hơn nữa có thể ăn ở miễn phí, cớ gì cô không chịu. Hai người đi đến thỏa thuận xong, thì chuyện ai nấy làm. Cô đi đến phòng bệnh của em trai lần nữa. Lúc nãy cô chỉ kịp đứng bên ngoài nhìn, chưa chưa vào. Còn Ngụy Lăng Thiên thì quay người đến công ty. Ngồi trước giường bệnh của em trai, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt mừng rỡ, hạnh phúc vì người thân duy nhất còn lại này không bỏ cô đi nữa rồi. Khóc xong cô lại mỉm cười, khẽ nắm lấy tay của em trai. Tiểu Bắc, em mau tỉnh lại đi. Chị của em có chồng rồi đấy. Này, bất ngờ lắm phải không? Chị còn bất ngờ nữa đấy. Anh ta thật sự rất tốt, mặc dù có ăn nói hơi khó nghe một chút nhưng vẻ ngoài đẹp trai có thể bù lại được. Chỉ cần anh ta không mở miệng nói chuyện chị tin sẽ có rất nhiều cô gái phải mê luyến anh ta. Hài, chỉ tiếc là... Chị nói nhỏ cho em biết nhé. Thế mà anh ta lại là gay đấy. Khó tin lắm đúng không? Nhưng sự thật là vậy đấy. Nếu anh ta không phải là gay, có khi chị sẽ thử yêu anh ta xem. Nhưng ở đời, làm gì tồn tại từ nếu? Em nói đúng không? Đường Tiểu Yên nghĩ đến Nguyễn Lăng Thiên lại không khỏi tiếc nuối, than ngắn thở dài. Nguyễn Lăng Thiên đang lái xe lại hắt xì một cái. Anh đưa tay khẽ, xoa xoa mũi. Nhíu mày suy nghĩ... Trời nắng nóng thế này, không lẽ anh bị cảm được sao? Anh nào biết ở nơi đào đó, vợ mới cưới của anh đang nói tốt với anh với em trai của mình đâu. Cô còn đang tích nuối than thở với anh nữa kìa. chương 4 Người đàn ông đọc miệng Chiều tối, đường Tiểu Yên được người của Ngụy Lăng Thiên đến đón và đưa về nhà anh. Cô đã thử hỏi anh, xin được ở lại chăm sóc em trai mình ít hôm nhưng anh thẳng thắn từ chối. Cô có phải là bác sĩ đâu Có ở đấy cũng vô dụng với em cô Tôi đã thuê cho cả bà nội tôi và em trai cô y tá riêng Mọi việc cứ để y tá chăm sóc đi Anh đã sắp xếp mọi việc Nên cô cũng không còn gì để nói Đứng trước ngôi biệt thự to lớn Đường Tiểu Yên trừng lớn mắt Cô cũng từng nghĩ nhà anh có điều kiện Chắc cũng thuộc hàng nhà giàu có Nhưng không ngờ anh lại giàu khủng bố thế này Đường Tiểu Yên nhìn ngôi nhà Mà ánh mắt đầy mơ ước Phải chi đây là nhà của cô Cô nằm mơ cũng cười tỉnh cả ngủ. Đi vào nhà, đường Tiểu Yên ánh mắt như radar nhìn khắp nơi. Hết trợn mắt đến hít hà, nhà cô chỉ là một căn hộ chung cư cũ, nên cũng chỉ có hai phòng ngủ và phòng khách nhỏ, thêm căn bếp chật hẹp. Cô không ngừng cảm thán, chỉ riêng phòng khách của biệt thự này cũng bằng cả căn hộ của cô luôn rồi. Trang trí trong nhà thì lộng lẫy xa hoa, không còn gì để bàn. Nhìn đủ chưa? Có nhìn đến chết cũng không thuộc về cô đâu. Giọng điệu chế diễu của Nguyễn Lăng Thiên vàng lên. Đường Tiểu Yên hậm hực liếc xéo anh. Cô không cam lòng đến nhường mày, phản bác. Tương lai ai biết trước được. Bây giờ tôi, ừ thì nghèo. Nhưng năm 10 năm sau, tôi giàu nứt vắt, đổ tường thì sao? Lúc đó tôi sẽ mua nhà còn to hơn nhà anh. À không, mua cả trang viên luôn. Trong nhà trang trí toàn đồ, nạm vàng, đồ cổ quý giá còn độc nhất vô nhị trên thế giới nữa. Càng nói, đường Tiểu Yên càng hang say. Nghĩ đến có một ngày như vậy, cô lại cảm thấy vui vẻ. Lầu 2, phòng trong cùng. Đường Tiểu Yên khó hiểu nhìn anh. Chắc là anh nghĩ cô mệt mỏi cả ngày rồi, nên sắp xếp phòng cho cô nghỉ ngơi đây mà. Cô đưa ánh mắt cảm kích nhìn anh. Lên phòng ngủ, rồi mơ tiếp giấc mơ của cô đi. Ngụy Lăng Thiên không nhìn cô mà thản nhiên, bồi thêm một dao. Nghe đến đây, đường Tiểu Yên trợn to mắt nhìn anh. Cô mà không hiểu ý anh, thì chỉ phí công tốt nghiệp loại giỏi rồi. Anh chờ đi. Cho tôi không làm được thì người đàn ông tôi lấy nhất định sẽ làm được cho tôi. Cô hử lạnh. Nghe thấy vậy nhớn mày. Nếu không phải vì bà nội, anh cũng chẳng phải kết hôn với cô. Mà kết hôn thì sao? Chẳng phải một tháng sau cũng ly hôn đó thôi. Anh cũng tò mò tương lai liệu thằng đàn ông mắt mù nào lại cưới cô. Một cô gái nhan sắc, đã không có, nói chuyện lại sỗ sàng, chẳng có ý tứ. Vào nhà người ta mà lại nhìn khắp nơi như trộm. Anh nhìn cô lắc đầu. Tôi cũng muốn chờ xem. Thằng đàn ông nào bất hạnh như thế, dù làm chồng của cô, chỉ một tháng mà tôi đã hối hận xanh ruột rồi đấy. Đường Tiểu Yên tức sắp nổ phổi, không ngờ anh lại độc mồm động miệng hơn cô nghĩ. Hèn gì nghĩ đến tuổi này mà vẫn không có bóng dáng của cô gái nào bên cạnh. À, mà anh ta là gay mà nhỉ, cô không có cô gái nào thì cũng đúng. Anh, anh, cứ chống mắt lên mà coi đi, chồng tương lai của tôi sẽ làm anh sáng mắt. Cô giận quá hóa thẹp. Nói xong câu đó, dậm chân đi lên lầu. Ngụy Lăng Thiên vẫn ngồi thản nhiên không quan tâm lắm câu nói của cô. Nhưng anh nào ngờ, tương lai anh lại tự ép mù bản thân. Ngụy Lăng Thiên đáng ghét. Anh là đồ, là đồ đàn ông không phải là đàn ông. Nhất định sau này tôi sẽ làm cho anh hối hận vì lời nói hôm nay. Thật là tức chết cô mà. Cũng may cô chỉ là vợ hờ của anh ta. Chứ nếu là vợ thật sự, cô có điên mới đi lấy anh. Hít sâu, đi tới đi lui trong phòng để hạ hỏa Đường Tiểu Yên sau khi hết tức lại tò mò đi nhìn khắp ngõ ngách trong căn phòng. Rồi lại nhớ đến câu nói của anh. Anh nói cô giống ăn trộm. Ăn trộm sao? Cô mà là ăn trộm. Cô cũng không thèm lấy đồ của nhà anh. Mắc công lại đi lây nhiễm hội trứng, mắt cao to hơn đầu, độc mồm độc miệng. Mà cái cô sợ hãi hơn hết, cô sợ mình sẽ đồng tính giống anh mất. Mặc dù cô không kỳ thị cộng đồng LGBT Nhưng cô thích sáu múi, xoái ca là đều chắc chắn Nên cô cũng không muốn yêu con gái đâu Suy nghĩ lung tung cả buổi Cô lấy quần áo từ ba lô ra Vào phòng tắm, bước vào phòng tắm Cô lại thở dài Chỉ phòng tắm thôi mà to bằng phòng ngủ cả nhà cô rồi Chợt nghĩ ra điều gì Cô che miệng trợn to mắt Anh ta đi làm ở, lăng thần Tiền lương có cao cỡ nào cũng không thể có căn biệt thự to thế này Chỉ có thể anh ta cũng là người tình của CEO gai kia, nên được xếp anh ta bao nuôi. Trời ạ, cô dùng mình một cái, rồi bước vào buồn tắm để ngâm mình. Đàm Minh, bà nội của mình không sao chứ, cậu có làm như lời mình nói không? Cậu yên tâm đi, bà nội cậu tuy thật sự hôn mê, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Có lẽ nhanh nhất là một tuần bà sẽ tỉnh, hoặc là chậm thì một tháng là cùng. Mình đã nói theo lời cậu dặn. Nhưng nếu để anh trai cậu phát hiện chuyện này Thì chúng ta chết chắc đấy Cậu yên tâm đi Lúc đó bà nội cũng tỉnh rồi Mình sẽ nói với bà nội Bà nội sẽ bảo vệ cho hai đứa mình mà Huống hồ Mình chỉ giúp anh ấy tìm vợ nhanh chóng thôi Không phải mình lo lắng anh ấy Không cưới được vợ sao Đúng vậy Bà nội không sao Không hấp hối Nhưng chắc chắn là do tâm lý Nên bà mới hôn mê lâu như vậy thôi Cô đã thông đồng với bạn mình Là bác sĩ đưa chữa trị cho bà Bảo anh ta nói với anh trai cô như thế. Và kết quả thật sự là anh trai cô đã lập tức tìm một cô gái để kết hôn. Mặc dù có gấp gáp, sợ cũng không phải là người anh trai yêu thích. Nhưng chẳng sao, không phải người ta nói ở lâu cũng nảy sinh tình cảm sao. Cưới về yêu sau cũng được mà. Ngụy Lăng Thi thì vui vẻ qua cua điện thoại. Cô rất tò mò không biết cô gái mà ông anh trai khó ưa của cô đồng ý kết hôn như thế nào. Chắc cô gái đó cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Cô chỉ hy vọng cô ấy sẽ không bị cái miệng ác độc của anh mà dọa chạy mất thôi, nếu không lại uổng phí công sức của cô. Tuần sau, sau khi kết thúc khóa học, cô sẽ lập tức từ Mỹ bay về. Cô sắp tò mò về chị dâu này chết rồi. Cô về nước, mà mọi chuyện như cô nghĩ, anh trai cô và chị dâu mới không hề có tình cảm với nhau. Cô sẽ dùng tất cả những kiến thức đã học giúp cho hai người nhanh chóng yêu nhau. Để cô còn mau chóng có cháu chơi đùa nữa. Càng nghĩ cô càng muốn mình có thể quay về ngay lập tức. Cô phấn khích, tò mò quá nên nhịn không được gọi video về cho anh trai. Điện thoại vừa đổ chuông, đã có người bắt máy. Anh, anh khỏe không? Có nhớ em không? Em nhớ anh sắp điên rồi nè. Thấy người đàn ông đang ngồi ở trên màn hình. Cô vui vẻ hớn hở như con nít. Tiền đã gửi đủ, không thiếu mà nhỉ. Ngụy Lăng Thiên về mặt bình tĩnh đáp lời cô. Ngụy Lăng Thi nghe vậy nụ cười cứng đở. Đúng là không thể trông anh trai cô, nói lời gì hay được mà. Cô thở dài lắc đầu. Có lẽ anh nghĩ em gọi cho anh chỉ vì thiếu tiền tiêu thôi sao? Không phải thế sao? Ngụy Lăng Thiên thản nhiên. Lần này thì cô thật sự không biết nói gì nữa. Cô và anh không thường xuyên nói chuyện lắm là vậy. Ai có thể chịu được cái giọng điệu nói chuyện kiểu đó của anh chứ, không tức chết mới là lạ. Anh vừa mới kết hôn phải không? Cô cũng chẳng thèm vòng vo, hỏi thẳng anh, có sao? Ai nói với em thế? Anh kết hôn khi nào mà anh không biết vậy?" Anh bình tĩnh nói dối không chớp mắt. Ngụy Lăng Thiên, anh có trong đó không?" Giọng nói cùng hình dáng cô gái từ từ tiến vào trong phòng. Chương 5. Gen tốt. Nghe tiếng cô gái phát ra từ bên kia, Ngụy Lăng Thi ánh mắt phát sáng, giống như phát hiện ra chuyện gì vĩ đại. Có thể không vĩ đại sao? Người dám gọi thẳng tên anh trai chỉ có bà nội cô. Hơn nữa Bên cạnh anh trai làm gì có cô gái nào Mà cho dù có đi nữa Các cô ấy chắc cũng vì một lấy tiền của anh Nên mới tiếp cận anh thôi Vậy thì làm sao mà dám gọi thẳng tên anh đây Ngụy Lăng Thì phấn khích Nếu cô đoán không sai Cô gái vừa gọi tên anh trai chắc chắn là chị dâu Trời ạ Chị dâu dám gọi thẳng tên anh trai Vậy thì chị dâu chắc chắn đã làm cho anh trai phải sợ chị ấy nhỉ Chẳng phải Thường đàn ông sau khi kết hôn đều sợ vợ sao Càng nghĩ Ngụy Lăng Thì càng đứng ngồi không yên Cô phản ứng nhanh hét to vào màn hình. Chị dâu ơi! Chị dâu ơi! Đường Tiểu Yên vừa gọi Ngụy Lăng Thiên xong, lại nghe được tiếng hét của một cô gái. Cô ngạc nhiên chớp chớp mắt với Ngụy Lăng Thiên, đang ngồi trước máy tính. Ngụy Lăng Thiên vừa thấy biểu cảm phấn khích của em gái, vừa chạm tay vào chuột tắt của gọi. Tiếng chị dâu ơi cũng cùng lúc phát ra rồi kết thúc theo động tác nhấp chuột của anh. Anh thản nhiên như chưa có gì, nhìn cô gái trước mặt. Tôi đang gọi video côn. Sao? Tôi có làm phiền anh không? À, hình như là vừa rồi tôi nghe thấy tiếng con gái nhỉ? Hình như cô gái ấy hét lên chị dâu ơi thì phải. Cô tò mò nhìn anh. Đường Tiểu Yên có thể không tò mò sao? Có trời mới biết vừa nghe thấy tiếng hét ấy, cô đã giật mình đứng hình hết 5 giây đấy. Cô cứ nghĩ là anh ta là gay, sẽ không thích tiếp xúc với con gái. Cô nghĩ như vậy là lẽ Dĩ nhiên. Bởi vì xung quanh anh, nếu có con gái, lúc anh cần kết hôn... Cũng không phải khổ sở tìm người chứ. Vì vậy bây giờ cô lại phát hiện anh nói chuyện với con gái. Chuyện này, chuyện này, có tin được không? Cô cũng vào rồi. Giờ mới có hỏi thì có phiền không à? Không phải là quá dư thừa à? Nói đi, tìm tôi làm gì? Nguyễn Lăng Thiên cũng không quên nói móc cô. Đường Tiểu Yên nghe anh ta nói khóe miệng giật giật. Không phải cô chỉ nói câu đó cho lịch sự thôi sao? Anh có cần phải bắt bẻ thế chứ? Cô liếc anh một cái đầy khinh thường rồi nói ra mục đích cô đến tìm anh. Tôi nghĩ chúng ta nên làm một cái hợp đồng hôn nhân. Ngụy Lăng Thiên nhớn mày trước lời đề nghị của cô. Không phải cô sợ anh nuốt lời sau một tháng không đồng ý ly dị với cô đó chứ? Hay là cô sợ anh sẽ không cho cô thêm tiền sau khi ly hôn? Cô gái này cũng tâm cơ đấy chứ? Được, tôi sẽ soạn một cái hợp đồng rồi sau đó sẽ đưa cho cô ký. Đường Tiểu Yên hài lòng với câu trả lời của anh. Nói thật, cô sợ anh sẽ không ly hôn với cô. Không phải vì anh thích hay yêu cô gì, mà là cô sợ anh sẽ lấy cô làm bình phong, giúp anh che giấu giới tính thất của mình. Mặc dù anh ta đẹp trai và xem ra cũng có tiền, nếu không phải cô cũng muốn có con, thì cô có thể bấm bụng làm bình phong cho anh ta cũng được. Nên vì thế, việc này cô đành phải lo xa trước, bởi vì cô cần đàn ông. À không phải, cô cần một người chồng là đàn ông thực sự, để góp sức cùng tạo ra những đứa nhỏ đáng yêu. Và điều này anh không thể làm được Có lúc cô cũng thấy tiếc thật Bởi vì gen của anh tốt vậy mà Còn chuyện gì sao Ngụy Lăng Thiên thấy cô nhìn mình thất thần Anh ngước mắt nhìn cô Rồi lại nghe cô lầm bẩm Thật là tiếc, gen tốt Thế mà lại không dùng được Ngụy Lăng Thiên đen mặt Nếu anh không hiểu ý cô Thì chức CEO này cũng vứt đi là vừa Cô nghĩ anh là gay Nên cô nghĩ anh sẽ không thể có con phải không Anh cười nham hiểm Nếu cô muốn xin gen của tôi Không phải là không được Một tỷ À hơi nhiều với cô thì phải Nghĩ Tình cô cũng là vợ hờ của tôi một tháng Giảm cho cô còn 990 triệu Đường Tiểu Yên trừng mắt nhìn anh Có phải đầu óc của anh ta có vấn đề phải không Cô mà phải bỏ ra Một tỷ Để xin gen của một tên gay sao Trời đất Nói ra chuyện này Người ta sẽ cười vỡ bụng mất Thật sự như vậy Trừng mắt Rồi cô lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, khó khăn mà hỏi anh. Có phải anh áp lực công việc quá rồi não có vấn đề không? Ngụy làng thiên nhếu mà nhìn cô, dám nói anh não có vấn đề. Người có vấn đề không phải là cô sao? Phải biết là có biết bao nhiêu cô gái ước mơ anh, thèm khắt gen của anh cỡ nào, cô có biết không? Đừng nói là một tỷ, dù có là 10 tỷ, chỉ cần anh nói điều này ra, cũng sẽ có cô gái thật sự trả 10 tỷ để được ngủ với anh đấy. Anh hử lạnh khinh thường nhìn cô. Anh sẽ không chấp với những người tâm lý bất bình thường như cô. Không còn gì nữa thì ra ngoài đi. Tôi bận lắm, không rảnh nói chuyện vớ vẩn với cô. Đường Tiểu Yên bịt miệng lại. Cô cố gắng nhịn cười. Cô nghĩ anh thẹn quá hóa giận nên mới đuổi cô ra ngoài như vậy. Cô cũng không còn gì để nói với anh nữa. Nên quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Sau đó tiếp tục cười ha hả. Đồ điên. Ngụy Làng Thiên nghe tiếng cười thô kệch của cô bên ngoài. Anh khẽ mắng. Chào cô. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô có cần gì không ạ? Đang cười thích thú Thì đường tiểu yên nghe thấy tiếng nói phía sau lưng cô Cô dừng cười quay lại Là một cô giúp việc Đang hỏi cô Cô mỉm cười vừa định nói không cần Thì bụng cô lại phát ra tiếng Cô ôm bụng ngợ nghiệu cười Cô giúp việc khẽ cười rồi lại mời cô ngồi xuống phòng ăn Cô đi theo cô giúp việc Không cần mọi người phải nấu ăn cho tôi đâu Nhà bếp ở đâu Tôi tự mình nấu là được Cô ngựa ngùng lên tiếng khi thấy có một đầu bếp đi ra hỏi cô muốn ăn gì. Đường Tiểu Yên không quen được người ta phục vụ như vậy. Dù sao, cô cũng làm phục vụ gần nửa năm ở nhà hàng năm sao. Toàn phục vụ cho người ta, chứ làm gì được thế này. Còn khả năng nấu ăn của cô, tuy không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng cô cũng là đệ tử ruột của siêu đầu bếp, nên khả năng nấu ăn cũng không tệ. Nghe cô nói vậy, vị đầu bếp già khẽ cười khó xử với cô. Hỏi cô có cần... Phải sợ ông làm món ăn Cô không ăn không ngon Không hợp khẩu vị không Nếu vậy cô cứ nói rõ khẩu vị Ông sẽ cố gắng nấu đúng như cô muốn Đường Tiểu Yên nghe vậy khẽ cười lắc đầu Cô nói rõ ý của mình ra với ông Để ông đừng hiểu lầm cô khó tính Hay là gì Cô chỉ muốn ăn món ăn đồ mình nấu hơn Thấy không thể thuyết phục được cô Vị đầu bếp Cùng cô giúp việc chỉ bếp cho cô Nói cô tự nhiên mà dùng Trong tủ lạnh có đầy đủ thực phẩm. Đường Tiểu Yên nói cảm ơn rồi bước vào phòng bếp. Cô không biết cô làm món gì, mà chỉ 5 phút sau, trong phòng bếp nồng nực mùi thơm, ai ngửi thấy cũng phải hít hà, thậm chí đói bụng cồn cào. Ngụy Lăng Thiên vừa bước vào phòng ăn cũng ngửi được mùi thơm. Anh sáng mắt lên, thầm nghĩ hôm nay đầu bếp nghĩ ra món mới à? Nghe mùi thơm như thế này, chắc chắn sẽ rất ngon. Anh đi thẳng vào bếp, muốn nhìn đầu bếp chế biến một chút, nhưng anh lại vô cùng ngạc nhiên, trước người trong bếp Vậy mà người đang nấu ăn không phải là đầu bếp Đầu bếp già chỉ đứng một bên nhìn Thậm chí anh còn nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh Của vị đầu bếp già kia Cô giúp việc cũng vui vẻ nhìn chăm chú Vì vậy chuyện trước mắt anh thấy thật phải không Không phải vì đói mà hoa mắt Cô đang làm cái gì đấy Cô đang phá nhà bếp của tôi sao chương 6 Phát hiện mới ngụy Lăng Thi tức tối trước màn hình máy tính Vậy mà anh trai cô lại ngắt của gọi như vậy Nhưng không sao, cô cũng đã khẳng định được điều cô muốn biết. Ngụy Lăng Thì vui vẻ tiếp tục gọi video cô cho anh chị lớn nhà cô. Ông Ngụy bà Ngụy phiền hai người chuyển khoản như lời đã hứa nhé. Ha ha. Nguyễn Lăng Thì cười vui vẻ, phân khích kể lại mọi việc cho ba mẹ cô. Ba mẹ cô một tháng trước đã nắm tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Dĩ nhiên sẽ không rõ tình hình của anh trai ở nhà. Vì anh trai thường làm ba mẹ tức điên, nên hai người cũng ít gọi cho anh. Diệu kế để anh trai cô nhanh chóng kết hôn chính là do cô nghĩ ra Và đã trải qua sự bàn bạc tính toán kỹ lưỡng với bà nội Đúng vậy, bà nội cô biết trước kế hoạch này Nên mới có việc hấp hối, chăn chối Nếu anh trai không kết hôn Bà chết cũng không nhắm mắt Còn ba mẹ cô đương nhiên cũng biết Còn được cô dặn dò kỹ lưỡng Cả hai phải diễn thật tốt Khi được anh trai báo tin của bà nội Nhưng lúc đó ba mẹ cô nửa tin nửa ngờ Nguyễn Lăng Thiên là ai chứ? Một ác ma độc mồm độc miệng Tâm cơ khó lửng như anh Làm sao có thể không nhìn ra trò mèo của Nguyễn Lăng Thi Nhưng cũng khó biết trước được Bởi vì anh rất yêu quý bà nội Nên cũng khó thể Tình yêu che mở lý trí thì sao? Vì vậy ba mẹ cô đã cá cược với cô Nếu kế hoạch cô bày ra Thành công cưới về con dâu cho họ 10.000 đô lập tức sẽ được chuyển vào tài khoản của cô Nhưng ngược lại Nếu thất bại Cô sẽ bị trừ phần nửa tiền trợ cấp hàng tháng của ba mẹ cô dành cho cô. Ngụy Lăng Thi vui vẻ vì mình đã thắng. Những tưởng ba mẹ cô liền buồn bị mất số tiền. Ai ngờ họ còn khen cô giỏi. Lập tức chuyển tiền cho cô. Còn nói nếu họ nhanh chóng có cháu trong năm nay họ sẽ thưởng cho cô gấp đôi. Ngụy Lăng Thi ngay vậy đôi mắt mở to. Phấn khích nói hai người chuẩn bị chuyển khoản tiếp cho cô đi là vừa. Tuần sau cô về nước. Dù hai người kia... Không hề yêu nhau, cô cũng nhất định cho hai người đó nhanh chóng có em bé. Nghĩ đến số tiền thưởng kia, cô lại vui vẻ nhảy nhót khắp phòng. Ông bà Ngụy thấy cô như vậy chỉ mỉm cười lắc đầu. Hai người và cô nói thêm ít câu nữa rồi tắt cuộc gọi. Mà bên kia, người anh trai cô cùng chị dâu kia của cô thì đang đấu khẩu nảy lửa với nhau. Đường Tiểu Yên đang chăm chú cho món mì thập cẩm của mình, thì nghe được một câu nói đáng ghét văng lên phía sau lưng. Cô không cần nhìn cũng biết là cái giọng điệu khó ưa này là của ai. Anh ta nói cô đang phá bếp của anh ta sao? Ừ, đúng là phá thật. Cô không thèm nhìn anh, mà vừa làm vừa lên tiếng. Anh nói đúng rồi đó, tôi đang phá bếp của anh đấy. Cụ thể tôi phá thực phẩm, sống thành thực phẩm chín. Phá nồi sạch, không treo trên kệ, thành nồi đựng thức ăn đang nghi ngút khói. Quan trọng là tôi phá mùi trong lành trong khuôn bếp, thành mùi thức ăn thơm nước mũi. Đầu bếp già và cô giúp việc hãy mỉm cười khi nghe cô nói còn ngụy Lăng Thiên thì đen mặt cô cũng xảo biện đấy chứ nhưng thật ra cô nói cũng không sai mùi thơm đúng là không chịu nổi anh âm thầm tính toán cô mà cũng biết nấu ăn có ăn được không đó có những món ăn nhìn thì ngon hấp dẫn nghe mùi có vẻ thơm nhưng khi ăn vào thì một giây cũng không thể tiếp tục ở trong miệng được đường tiểu Yên dừng tay đang làm lại xoay người nhìn ngụy Lăng Thiên cô chỉ mỉm cười Không nói gì cả, sau đó tiếp tục hoàn thành các công đoạn sau cùng. Nguyễn Lăng Thiên nhớn mày, anh nói thế mà cô không có phản ứng à? Bình thường không phải là sẽ bật lại lời anh sao? Vậy mà còn mỉm cười nữa chứ, hôm nay đổi tính à? Đường Tiểu Yên múc hai tô mì to dọn lên bàn, rồi mới nói với đầu bếp và cô giúp việc. Cô nấu rất nhiều, hai người có thể ăn thử và cho cô ý kiến không? Hai người đều vui vẻ gật đầu, cả hai đều có cùng suy nghĩ, chỉ chờ được nếm thử thôi. Nghe mùi thơm họ đã cảm giác được món này rất ngon rồi. Anh có thể ăn thử, nhưng mà tôi nghĩ anh nói đúng đó. Món tôi nấu thường người ta sẽ không thể giữ lại trong miệng lâu được. Nhưng không phải là nhổ ra, mà là nuốt nhanh vào để ăn tiếp đấy. Cô bị bệnh tự kỷ à? Ngụy Lăng Thiên thản nhiên đáp lời. Nhưng đường Tiểu Yên lại không trả lời. Cô đưa tay, mời anh ăn thử. ngụy Lăng Thiên nheo mắt, nhìn tô bì trước mặt. Trước khi ăn còn không quên nói móc cô một câu. Cô không bỏ thứ gì đó vào để hại tôi đó chứ. Đường Tiểu Yên nở nụ cười cứng đờ. Cô cố gắng hít thở sâu để kìm nén cơn tức đang dâng lên trong lòng. Đúng là dù có nhất đầy thức ăn ngon vào trong miệng, cũng khó mà làm miệng anh bớt thối. Ngụy Lăng Thiên thử đũa đầu tiên. sợ mì vừa vào miệng, anh đã nhớn mày nhìn cô. Đường Tiểu Yên chỉ thản nhiên mỉm cười nhìn lại anh. Có phải phát hiện ra gì rồi không? Anh đoán đúng rồi đó, tôi đã bỏ bùa ngon vào đấy đấy. Nguyễn Lăng Thiên không phản ứng, cúi đầu ăn nhanh chóng. Thật sự là cô nấu ăn rất ngon. Đây là mùi vị anh chưa được ăn qua bao giờ. Anh suy nghĩ liệu sau khi cô ly hôn có nên giữ cô lại làm đầu bếp cho anh không? Nhưng cô chắc sẽ không đồng ý đâu nhỉ. Nếu không đồng ý, anh ra cho tiền lương cao một chút chắc sẽ giữ chân cô được thôi. Sau khi hút xong những giọt nước, súp cuối cùng, anh đặt tô xuống. Lấy khăn giấy lau miệng rồi ngước nhìn người đối diện. Cô đang khoanh tay nhìn anh. Mìm cười châm chọc, nói cho hay vào, mỉa mai cho nhiều vào, kết quả ăn tới sạch cả tô, nước cũng không chừa. Thấy cô nhìn mình vẻ mặt châm chọc, anh khẽ ho một tiếng. Dù sao cô cũng đã phá nhà bếp của tôi. Tôi chỉ ăn là để không lãng phí tiền của mình thôi, cô đừng có suy nghĩ nhiều. Đường Tiểu Yên cũng chẳng thèm phản bác lại anh. Cô thừa hiểu anh mà, chẳng phải vì sĩ diện sao. Anh mà chịu khen cô nấu ngon, chắc trời sập mất. Cô đứng dậy dọn dẹp, sau đó đi về phòng. Cả quá trình không hề nói một tiếng nào. Nguyện Lăng thiên hơi bất ngờ. Cô tại uống lộn thuốc à? Sao tự nhiên tốt tính vậy? Nhưng rồi anh cũng không quan tâm. Đi về phòng. Ở trong bếp. Vị đầu bếp già và cô giúp việc sau khi nếm thử. Cả hai ánh mắt đều sáng lên. Không ngờ lại còn ngon hơn những gì họ nghĩ. Họ vui vẻ mừng thầm vì có một thiếu phu nhân nấu ăn ngon thế này. Tuy cậu chủ không hề công nhận. Cũng như... Chưa từng giới thiệu cô với hai người Cô là vợ của anh Nhưng một lần tình cờ cô giúp việc nghe được anh nói chuyện điện thoại Nên mới biết được Cô giúp việc rất mừng rỡ vì điều này Phải biết là tất cả mọi người trong nhà Ai cũng mong cậu chủ sớm kết hôn Để trong nhà nhanh chóng có tiếng con nít Chuyện vui vẻ này Mà ông bà chủ mà biết sẽ mừng lắm Không chừng đang đi du lịch Cũng phải dừng lại gấp rút quay về ấy chứ Tiếc là cô giúp việc không biết cách nào Mới liên hệ được với ông bà chủ thôi Cô giúp việc thở dài tiếc nuối mà không biết là ở bên kia bờ đại dương. Ông bà Ngụy đã nhận được tin tức nắm hồi này. Ông à, nhanh lên, mau đặt vé máy bay sớm nhất đi. Tôi đi thu xếp hành lý, chúng ta lập tức quay về. Bà Ngụy phấn khích hối thúc chồng. Tôi cũng muốn xem xem thử cô gái nào mà lại anh dũng hy sinh như vậy, dám lấy con trai xấu xa của bà. Ông Ngụy Thản nhiên nói. Chắc nó do một mình tôi có thể tự sinh ra được chắc. Bà Nguyễn lướt nhìn ông Ngụy đầy khinh bỉ Nhưng nửa tiếng sau Hai người buồn dầu ngồi thở dài Bởi vì thời tiết ở nước này đang có thể Sẽ bị bão tuyết Nên các chuyến bay tạm ngừng hoạt động Vốn dĩ ông bà cũng định đến đây trượt tuyết Ai ngờ đến đây rồi lại gặp thời tiết xấu Làm hại Bây giờ muốn về xem mặt con dầu cũng khó Chương 7 Điều khoản hợp đồng Chào buổi sáng Ngụy Lăng Thiên vừa bước xuống lầu Đã nghe thấy lời chào của đường Tiểu Yên Anh không ngờ cô còn dậy sớm hơn anh đấy. Bước vào bàn ăn, anh cậy chớp mắt. Tối qua đã ăn một bát mì to, sáng nay lại ăn mì nữa sao? Mặc dù ngon, nhưng cũng không thể vì ngon mà ăn mì suốt chứ. Mì sao hải sản rau củ, không cần hỏi, đúng là tôi làm đấy. Nếu anh không ăn, trong bếp chú Lê có làm bò bí tết. Đường Tiểu Yên vừa ăn vừa nói, cô chỉ lịch sự mà làm thêm cho anh một phần thôi. Còn ăn hay không thì cô cũng chẳng quan tâm. Ngụy Lăng Thiên do dự một chút kéo để mì xào lại trước mặt và bắt đầu ăn. Cũng như món mì nước buổi tối, anh ăn đũa đầu tiên có hơi chậm chạp, nhưng sau đó thì bắt đầu ăn nhanh hơn và ăn hết sạch. Món mì là sở trường của cô ta, sao món nào cũng ngon thế chứ. Anh sáng mắt thầm khen bản thân, anh thêm điều khoản, thứ 10 là không sai mà. Đường Tiểu Yên thấy anh ăn hết cũng không nói gì, bởi vì cô đã biết miệng lưỡi của anh lợi hại thế nào. Nếu không cần thiết, đương nhiên, Cô sẽ không động vào anh Cô không muốn sáng sớm mà đã tức lộn ruột đâu Ăn xong lên thư phòng với tôi một chút Ngụy Lăng Thiên nói xong Thì quay người đi ngược lên lầu Đường Tiểu Yên khó hiểu Lại chuyện gì nữa đây Mới sang sớm định tập thể dục Cho miệng anh à Cô một bụng thắc mắc đi lên lầu Ngồi đi xem thử hợp đồng Nếu đồng ý thì ký vào Ngụy Lăng Thiên đẩy hợp đồng về phía cô Đường Tiểu Yên bất ngờ Hiệu suất làm việc cao thật đấy Cô mới nói tối qua Sáng nay đã soạn xong hợp đồng rồi Cô cầm bản hợp đồng lên xem Đọc sơ qua tất cả Rồi mới nhìn đến phần điều khoản Thì nheo mắt đọc thật kỹ Điều khoản 1 Sau một tháng Hai bên phải đồng ý Ly hôn Không được dùng bất kỳ lý do gì để níu kéo Có mà anh ta níu kéo cô Chứ sướng gì cho cô mà níu kéo Điều khoản 2 Không được tiết lộ việc hai người đăng ký kết hôn cho người khác biết Điều khoản này hợp ý cô Phải như vậy Chứ lỡ như anh ta đi rêu rao Lấy cô làm bình phong cho anh ta thì sao Sau khi lê hôn cô chẳng phải mang tiếng chết à Điều khoản 3 Không được tiết lộ chuyện hợp đồng hôn nhân Cho người thứ ba biết Cái này hình như cô lỡ nói cho em trai cô mất rồi À Mà em trai cô lúc đó còn hôn mê Chắc chắn không nghe được đâu nhỉ Điều khoản 4 Không được xen vào đời sống cá nhân của đối phương Anh ta điên à Chắc là cô rảnh lắm sao mà đi xen vào việc của anh ta khụ, khụ mặc dù đúng là cô có đang rảnh chút ít nhưng có lẽ sắp tới cô sẽ bận nhỉ bận chăm sóc cho em trai và cả bà nội anh trong bệnh viện đồng thời phải lo chạy đi tìm việc làm hiện tại đúng là chưa lo lắng chuyện tiền nông vì mọi chuyện anh đã giúp cô lo hết nhưng sau khi li hôn thì sao cô vẫn phải sống cuộc sống của mình mà điều khoản năm không được đòi hỏi quan hệ xác thịt kể cả thân mật như nắm tay ôm, hôn cũng không được Đọc đến đây đường Tiểu Yên trợn to mắt nhìn anh. Anh ta chắc chắn bị bệnh nặng về thần kinh rồi. Hoặc là bị bệnh hoang tưởng nặng. Cô có đói khắt thế nào cũng không vô sỉ tới mức. Cả gây cũng không tha. Cô kìm nén cơn tức giận lại. Hít sâu rồi đọc tiếp các điều khoản. Điều khoản 6. Sau khi lê hôn. Bên B là Ngụy Lăng Thiên. Sẽ đưa cho bên A là đường Tiểu Yên. Số tiền là... Điều khoản 6 là số tiền sau đó. Sẽ cho cô... Cô muốn bao nhiêu cái việc điền vào Đừng có quá là không biết điều là được Ngụy Làng Thiên không thèm nhìn cô mà nói Đường Tiểu Yên lại nghĩ Anh ta cũng phóng khoáng nhỉ Chắc là vị CEO kia Cho anh ta nhiều tiền lắm Nếu không anh ta làm sao có thể thoải mái với tiền bạc thế chứ Cô vừa đọc các điều khoản Vừa suy nghĩ xem Cô nên điền bao nhiêu mới gọi là biết điều Điều khoản 7 Sau khi ly hôn Hai người sẽ xem như chưa từng xảy ra việc này Không được cố ý tiếp cận đòi hỏi thêm Trái thằng cha năn mắc dịch này, anh nói ý này là gì? Không phải anh nghĩ cô sẽ đem việc này uy hiếp anh, đòi thêm tiền chắc. Đúng là cái đồ đàn ông, không phải là đàn ông mà. Hừ. Điều khoản 8. Thực hiện đúng nghĩa vụ vợ, người vợ trong một tháng, không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào. Này, ngụy Lăng thiên có phải anh bị bệnh gì đó, khó nói không? Đã không phải là vợ chồng thật sự, thì tôi thực hiện nghĩa vụ người vợ gì chứ? Cái gì mà không qua lại với người đàn ông nào trong thời gian này Anh thần kinh à Tôi quen ai qua lại với ai Liên quan gì đến anh Anh cũng đâu phải là chồng thật sự của tôi chứ Đường Tiểu Yên đọc tới điều khoản thứ 8 Thì bùng nổ, lửa giận Lập tức chất vấn anh Ngụy Làng Thiên lại chẳng quan tâm gì đến tâm trạng của cô Anh bình thản trả lời cô Dù đó không phải là vợ chồng thật sự Nhưng trên mặt luật pháp Thì tôi là chồng cô Mà tôi thì không thích đội nón xanh Dù chỉ một tháng cũng không được Cô yên tâm tôi cũng sẽ không qua lại với bất kỳ cô gái nào trong thời gian này Như vậy được rồi chứ Đường Tiểu Yên nghe mà tức đến mức cười ha hả Anh ta là gay hiển nhiên sẽ không qua lại với con gái rồi Thế mà anh ta cũng nói được Cô không biết mặt anh ta lại có lúc dày như vậy Cô tức sắp ốc khói lên đầu luôn rồi Liếc xuống hai điều khoản còn lại Cô dường như chết máy tại chỗ Điều khoản 9 Nếu có ai hỏi cô là gì của anh Mà lại ở trong nhà anh Cô nhất định phải nói mình là người hầu anh mới tuyển. Điều khoản 10. Trong một tháng này, tất cả các bữa ăn của anh đều là do cô phụ trách. Sau khi lê hôn, cô có thể ở lại làm đầu bếp cho anh. Nếu có thể giết chết anh ta mà không để lại chút dấu vết nào, cô thề sẽ lập tức bóp chết anh. Cô tức sắp hợp máu luôn rồi. Đây là điều khoản quỷ quái gì chứ? Tại sao đều là cô chịu thiệt? Anh là người hưởng lợi hết. Mặc dù cô phụ thuộc vào anh về mặt tiền bạc, Nhưng cũng đâu thể ép người quá đáng thế chứ Anh ta còn là đàn ông không Cô đừng nhìn tôi khó coi như vậy Tôi phải gần như thức trắng đêm Mới nghĩ ra được những điều khoản Có lợi cho đôi bên Tôi không phải là người nhỏ nhen Ích kỷ phải không Ngụy Lăng thiên tôi không biết là cô bất mãn gì với mình Nên rất ung dung mà nói một cách rất nhẹ nhàng Điều khoản có lợi cho đôi bên Anh ta nói hay nhỉ Này mà có lợi cho đôi bên sao Anh ta rốt văn diễn đạt à Đã vậy cô cũng phải thêm vào một điều khoản có lợi cho mình chứ Có điên mới tự để bản thân chịu thiệt như vậy Tôi cũng muốn thêm vào một điều kiện Ngụy Lăng Thiên gật đầu đồng ý Cho thêm vào điều khoản mà cô muốn Nhưng anh chỉ chấp nhận khi nó không quá đáng Điều khoản 11 Bên B phải tìm cách cho bên A được vào lăng thần làm việc Cô nghĩ đối với anh Điều khoản này chắc dễ làm mà Anh là ai chứ Chẳng phải là nhân tình của CEO sao Chắc chắn vị CEO kia rất sủng anh Anh xin cho cô vào lăng thần, cũng không phải vấn đề rồi. Ngụy Lăng Thiền suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Nhưng anh lại hỏi cô muốn vào vị trí nào. Anh cũng không thể cho cô một bước lên làm tổng giám đốc được. Trợ lý của trợ lý Sếp của anh. Đường Tiểu Yên nghe anh đồng ý thì vô cùng vui vẻ. Cô quên luôn cả tức giận, khó chịu trước đó. Cô nói ra vị trí mình muốn. Cô rất muốn được biết mặt cái vị CEO thần thánh kia. Càng muốn tìm hiểu xem... Trợ lý của anh ta có thật là người tình của anh ta như lời đồn không? Nếu thật như vậy, anh ta vừa bao nuôi, Ngụy Lăng Thiên vừa qua lại với trợ lý, cũng quá ngầu rồi. chương 8 Nỗi đau quá khứ Cô cũng mơ cao đấy nhỉ? Ngụy Lăng Thiên âm thầm khinh bỉ cô trong lòng. Cô ta cũng tính toán quá đó. Trợ lý của trợ lý không phải là sẽ là làm việc cùng tầng với anh sao? Sáng tối gặp cô đã đành. Giờ cô còn muốn cả ngày anh phải nhìn thấy cô sao? Cô không phải đang chơi trò lửa gần dơm với anh đó chứ. Vị trí đó cho cô cũng được. Nhưng thời gian đâu cô đi làm, chẳng phải cô quên. Cô còn phải chăm sóc cho bà nội tôi sao? À, còn em trai cô nữa phải không? Quỵ Lăng Thiên muốn nghe thử cô nói thế nào. Miệng lưỡi đến đâu cũng phải bó tay với thời gian thôi. Anh ngờ anh đã sai lầm. Bởi vì anh không biết một khi cô đã dám hỏi anh thì đã tính toán đâu vào đó cả rồi. Hơn nữa cô còn dám đôi câu. Anh đã từng nói ra để phản bác anh Tôi sẽ chăm sóc cho cả hai Người vào buổi sáng Buổi chiều giao lại cho y tá Chẳng phải anh từng nói tôi không phải là bác sĩ mà Biết cái gì đâu mà chăm với sóc Mọi thứ đã có bác sĩ và y tá riêng Lo, sao, hướng Đường Tiểu Yên cười đắc ý với anh ngụy Lăng Thiên cứng người Vậy mà cô cũng nói được Giỏi quá giỏi Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô Được rồi, cô muốn đi làm chưa gì Anh sẽ cho cô biết Bước vào địa bàn của anh Sẽ trả giá ra sao Vì vậy anh không nói gì nữa Chỉ hỏi cô muốn khi nào thì bắt đầu đi làm Sau đó cho cô số trợ lý của mình Khi nào đến làm thì gọi cho cậu ta Đường Tiểu Yên ngạc nhiên Cô tò mò không biết Nguyễn Lăng Thiên làm chức gì Ở bộ phận nào Thế mà anh ta còn có trợ lý riêng đấy Chắc phải là giám đốc hay phó giám đốc gì phải không Cô muốn hỏi anh Anh không cần gọi điện thoại Hỏi ý kiến sếp của anh sao Anh có thể tự quyết Định thay xếp cho anh à Nhưng cô lại do dự không dám nói Cô sợ anh hiểu lầm gì nữa Thì công việc của cô coi như xong Cô càng ngày càng muốn biết quan hệ Mờ ám này của anh đã đến mức nào Mà làm cho sếp anh ta Nghe lời anh ta như thế Nếu không còn điều khoản gì cần thêm Thì cô ký tên vào đi Ngụy Lăng Thiên đẩy cây bút về phía cô Đường Tiểu Yên nghe vậy cầm bút lên Chuẩn bị ký xuống Đột nhiên mắt cô sáng lên Dừng bút lại không ký nữa Cô quên mất chuyện mình đến công ty làm cùng anh ta Cô đi cửa sau thì không tránh khỏi Kẻ sẽ nói này nói nọ Thậm chí còn làm khó dễ Mà điều này thì cô không muốn chút nào Nên chợt cô nghĩ ra một ý tưởng Cô cười nham hiểm Ngụy lăng thiên thấy cô đang chuẩn bị ký xuống Rồi đột nhiên dừng lại thì khó hiểu Sau đó còn nhìn anh rồi cười nham nhở nữa chứ Anh nheo mắt nhìn cô Đầy đề phòng Tôi còn có một yêu cầu nhỏ Anh có thể đồng ý với tôi không Anh biết ngay là cô gái này có ý đồ xấu xa gì mà Anh không vội vàng đồng ý Chị bảo cô nói yêu cầu của cô ra trước Nếu anh thấy không có gì Thì mới đồng ý được Anh cũng không ngu gì mà đồng ý trước để cô dắt mũi Đường Tiểu Yên biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý trước được Nên cô cũng không suy nghĩ nhiều Mà sắp xếp câu chữ sẵn trong đầu Chỉ chờ anh nói thế Là trình bài ý của cô ra Tôi đi cửa sau Chắc chắn mọi người sẽ hỏi tôi là gì của anh đúng không Anh không trả lời cô Chỉ đưa hai tay vào điều khoản 2 trong hợp đồng Cô nhìn theo tay anh Sau đó mỉm cười lát đầu Tôi cũng không điên mà đi nói mình là vợ anh Nhưng em của gì của cô Của chú của bác Họ hàng xa ở quê anh mới lên Thì chắc được mà phải không Đường Tiểu Yên đôi mắt chấp chấp nhìn anh Ngụy Lăng Thiên hơi bất ngờ với yêu cầu của cô Vậy mà cô cũng nghĩ ra được Đúng là không thể xem thường Chí tưởng tượng của cô ta rồi Anh cũng không muốn cô ta lại hỏi anh nhỏ nhen Tính toán nên nói tùy cô Rồi quay người đến công ty Đường Tiểu Yên được anh đồng ý Vui vẻ nhảy chân sáo đến bệnh viện Tập đoàn Lăng Thần, Ngụy Lăng Thiên, bà nội, ông ổn rồi chứ, cô dâu mới thế nào? Quách nhạn, bà Tám của tập đoàn hỏi thăm, cậu đang điều tra tình hình để đảm bảo chức bà Tám quốc dân của cậu à? Nguyễn Lăng Thiên cười nhạo, Quách nhạn là bạn từ nhỏ của Nguyễn Lăng Thiên, hai người rất thân thiết với nhau. Có thể nói người hiểu ngụy Lăng Thiên hơn ba mẹ anh, không ai khác, chính là Quách nhạn. Nguyễn Lăng Thiên được người ta ban tặng biệt danh Ác ma độc miệng Thì bạn thân của anh cũng không kém cạnh Bà tám quốc dân Chính là biệt danh của anh Từ nhỏ đã vậy lớn lên còn nhiều chuyện hơn Cậu chắc là đầu thai lộn kiếp Nhiều chuyện như đàn bà Ngụy Lăng Thiên từng đùa anh ta Nhưng Quách Nhạn lại không giận Mà cười hà hà Biện minh cách logic cho anh Sai nhé tôi chỉ đang cập nhật tin tức Giúp người khác biết những chuyện mà họ không biết Để họ không bị hạn hẹp thông tin So với người thôi Tôi tốt thế còn gì? Còn nữa, ông đây mà là đầu thai là nữ. Cậu biết sẽ có bao nhiêu cô gái khóc dòng đâu. Ngụy Lăng Thiên đưa tay, khẽ xoa chán, ấn ấn đường. Trời với nhau hơn 20 năm, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao Quách Nhạn là đàn ông mà nói nhiều như vậy. Giờ còn thêm mắc hội chứng hoàng tưởng nữa. Phải chăng cậu ta khát gái đến mức hoàng tưởng thế? Cậu thôi đánh trống lảng đi, nói mau. Quách Nhạn, kịp. Khôi phục lại suy nghĩ lúc đầu của mình, chút nữa thì anh ta bị ác ma này lừa rồi. Ngụy Lăng Thiên thở dài, biết anh không thể thoát khỏi màn hỏi cung này nữa rồi. Anh kể lại tình hình của bà nội, sau đó cũng qua loa kể chuyện anh kết hôn. Đương nhiên anh cũng nhắc đến việc hợp đồng. Anh tin, anh tin tưởng Quách Nhạn có thể nhiều chuyện việc gì của ai, chứ nhất định không tám chuyện việc của anh đâu. Quách Nhạn nghe đến Ngụy Lăng Thiên kết hôn, chỉ là hợp đồng thì khẽ vốt cầm. Anh đi xung quanh Ngụy Lăng Thiên một vòng, cuối cùng rút ra kết luận. Ngụy Lăng Thiên có phải là cậu chưa quên được Mỹ Kỳ không? Ngụy Lăng Thiên cũng không phản ứng, chỉ cúi đầu giờ tập văn kiện trên bàn ra xem. Anh cười khinh bị trong lòng. Quên sao? Làm sao có thể quên được đây? Bốn năm đại học của anh, tình yêu của anh đều dành hết cho một cô gái. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Sau khi ra trường, cũng đừng ai nấy đi. Bởi vì lý do chúng ta không hợp nhau đâu của cô ấy. Buồn cười thật sự là quá buồn cười, không hợp nhau mà lại bên nhau những 4 năm. Một tháng sau anh mới biết, thì ra cô ta chia tay anh bởi vì nghĩ anh nghèo, nghĩ anh sẽ không lo được cho cô ta tương lai. Lúc biết được sự thật, anh rất bất ngờ, bởi vì anh không nghĩ cô sẽ là một người như thế. Chẳng phải khi mới quen nhau, cô nói sẽ không quan trọng hoàn cảnh của anh sao? Cô không quan trọng giàu nghèo sao? Chẳng phải cô nói chỉ cần yêu, yêu nhau, tương lai cả hai cùng cố gắng sao? Đúng vậy, khi đi học đại học, ngoại trừ học phí ra anh đặn từ chối sự giúp đỡ của gia đình, muốn bản thân có thể tự lập, tự mình đi làm kiếm tiền, lo việc chi tiêu của bản thân. Và việc anh đi làm như vậy dẫn đến ai cũng nghĩ gia đình anh khó khăn, và cả cô cũng thế. Anh định khi hai người tốt nghiệp sẽ nói cho cô sự thật về hoàn cảnh nhà anh, rằng ba anh là chủ tập đoàn Lăng Thần, mẹ anh là nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng. Nhưng còn chưa kịp nói cho cô biết Cô đã dập tắt tất cả niềm tin của anh Cô đề nghị chia tay Và ngày hôm sau cô cùng một thằng đàn ông khác ra nước ngoài du học Càng nghĩ lại chuyện cũ Anh càng tự mỉm cười tự diễu Kể từ đó anh coi thường phụ nữ Họ chỉ xem trọng đồng tiền Và không bao giờ sự thật xem trọng tình cảm Cô dâu mới không đủ gợi cảm Để cậu quên người cũ sao À người ta thường nói gì nhỉ Khiến bản thân quên được người cũ Có lẽ vì người mới không đủ tốt, phải vậy không?